tư tưởng từ xưa tới nay ông cha đã truyền lại già làng là cái cầu nối của giàng để bảo vệ dân đưa linh hồn của bọn họ sau khi chết về với giàng nắng đã bắt đầu chói chang xuyên qua tán lá chiếu xuống đám người đang ồn ào chi chóe bàn tán ở sân già làng bấy giờ mới bước ra hắng giọng rồi nói to đám người bên dưới vừa nhìn thấy ông lập tức im phăng phắc đánh mắt về phía già trong mắt của mỗi người đều thể hiện lên sự sùng kính, già nghiêm nghị. Ngày hôm nay và cả những ngày sắp tới đây, mọi người không được lên dậy, phải ở nhà chờ đến khi nghe thông báo được chưa? Một người trong đám ở bên dưới lên tiếng: già ơi, không lên dậy thì lấy cái gì mà ăn?